Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net Phiền tói có thể gặp tôi một chút không? Tôi có công việc quan trọng cần thương lượng với anh. Cảm ơn. Cô đọc biệt cường điệu đến hai chữ công việc. Sau đó không để anh kịp phản ứng đã cúp điện thoại. Cô không biết làm như vậy có đúng hay không. Nhưng ít ra cô cho anh biết mình ở cửa chờ. Nếu như anh có một chút lương tâm nên mau chóng kết thúc hội nghị. Đừng để cho cô ngồi chờ bên ngoài quá lâu. Người đàn ông này cũng coi là còn một chút lương tâm Không để cô chờ quá lâu Không tới một phút Thì cửa chính phòng làm việc liền mở ra Vừa mới mở cửa Thở phào nhẹ nhõm chuẩn bị Cô đã nhìn thấy một cô gái Mặc quần ngắn trẻ tuổi xinh đẹp Ăn mặc hợp mốt Đi giày cao gót chính phần từ bên trong đi ra Cô không khỏi nhìn chăm chăm Thì ra là mỹ nữ này không phải là ai khác Mà chính là ca sĩ mới nổi Ngọc nữ đường tĩnh tĩnh Cũng là đại diện phát ngôn mới nhất Do sản phẩm của tập đoàn Hướng Vinh. Cô ta ở bên trong làm cái gì? Nhân Lập Khải lại cùng một cô bé mở cuộc họp sao? Nhưng mà trừ cô ta, không còn ai khác từ bên trong đi ra ngoài. Vũ khí cũng rất nhanh hiểu rõ được sự việc. Căn cứ tính tình phong lưu của Nhân Lập Khải. đừng tính tính tất nhiên sẽ trở thành tân hoan hiện ngay ở trước anh ta. Hai người ở trong phòng làm việc, mượn cớ họp hành để hẹn họ. Cũng có trách dù thư ký lại có sự mở miệng như vậy. Trừng mắt nhìn cô gái ngô nghê ở trước mặt, vụ kiết không khỏi tức giận. Càng là hỏng bét là lòng cô lại bắt đầu nhói đau. Có liên quan gì đến cô không? Bây giờ hai người cũng đã chia tay rồi. Cô cần gì phải vì chuyện của anh ta mà đau lòng khổ sở chứ? Anh ta có dây dưa với toàn bộ phụ nữ trên đời này cũng sẽ không liên quan tới cô. Thôi bỏ đi, cô không muốn nhìn lại cốc rẽ khiến cô đau lòng nữa. Cố tình đường tính tĩnh như một con gà trọi nhìn cô chằm chằm là cô gọi điện thoại tìm lộc khải sao cô ta bày ra sáng người xinh đẹp đi tới trước mặt cô vũ khiết cô chính là tiểu khiết nhú mày vũ khiết không coi trận mắt nhìn một cái thật là xin lỗi chỉ có người quen mới có thể gọi tôi như vậy cô cũng không cách khí mà đáp lời cô nói cái gì đừng tính tĩnh giận đến mức nắm chặt hai quả đấm lại gần đây gặp may vu khiet khong khoi tron mat nhin mot cai that la xin loi chi co nguoi quen moi co the goi toi nhu vay co cung khong cach khi ma đap loi co noi cai gi đuong tinh tinh gian đen muc nam chat hai qua đam lai gan đay gap may Mỗi người gặp cô ta không tôn sùng Thì cũng đều là cưng chiều Có ai dám nói với cô ta như vậy chứ Mới vừa rồi cô ta đang mây mưa Cùng với Nhân Lộc Khải Lại bị điện thoại của Đinh Vũ Khiết cắt đứt Vì thế cô ta cực kỳ mất hứng Không nghĩ tới Nhân Lộc Khải vừa nhận được điện thoại Muốn cô ta lập tức rời đi Hơn nữa còn là vì gặp mặt Người phụ nữ này nữa Người phụ nữ này Ý thức được người phụ nữ này có địa vị không tầm thường Đối với Nhân Lộc Khải Đường tính tính nhịn công được mà quan sát thêm mấy lần Một bộ sờ mì quần trên Mặt không trang điểm Họ nữ quần mắt đen xì do chưa ngủ mấy đêm Thoạt nhìn có một chút tiều tụy Nhưng trên người cô tỏa ra Khi chất tự nhiên vốn có Không có gì có thể sánh kịp Cho dù cũng là phụ nữ Cô ta cũng không thể coi thường vẻ xinh đẹp này Người phụ nữ như vậy Nhàn lọc khải sẽ bỏ qua sao Đánh chết Đường tính tính cũng không tin. Mới vừa rồi trong điện thoại, gọi tiểu khiết dịu dàng như là gọi người yêu. Theo trực giác phái nữ, giữa hai người nhất định là có chuyện gì đó. Tín hiệu cảnh báo tình địch ở trong lòng đường tĩnh tĩnh không ngừng báo động. Vận may và thời cơ, thần vất vả cô ta mới câu được nhân lọc khải Cô đã ta sớm nhầm vào cái ghế phụ nhân tổng giám đốc, không cho phép bất cứ một kẻ nào xuất hiện để phá đám Cô nhìn đủ chưa? Vũ Khiết căn bản không có tâm tình để ý cô gái nhỏ này, đang suy nghĩ cái gì? Chỉ muốn nhanh chóng giải quyết chuyện của mình cùng với Nhan Lập Khải. Một cái bà cô xử nữ thì có gì có hay mà nhìn chứ? Đường Tĩnh Tĩnh không cam lòng, yếu thế chửi mắng cô, chỉ có thể dựa vào trời bới cô ta mới có thể cảm thấy áp đảo được đối phương. Bà cô xử nữ ư? Nghe như vậy thì mặt Vũ Khiết chợt biến sắc. Quả thực là cô lớn hơn Đường Tĩnh Tĩnh vài tuổi không có người ngỡ ngàng, khiến cho đàn ông chán ghét. Những lời này không thể nghi ngờ, giống như một con dao sắc mà hung hăng cứa qua vết thương chưa khép lại cổ cô. Lần này nghe không lọt tai đối đáp giữa hai người, du thư ký dường như nghe không nổi nữa, đột nhiên nói xen vào. "Đinh tiểu thư, tầm giám đốc Nhan còn ở bên trong chờ cô." Khẽ mỉm cười với Đinh Vũ Khiết, ý bảo cô nhanh chóng đi vào phòng làm việc. Đối với sự giải bày của du thư ký Vũ Kiếp vô cùng cảm kích. Không thèm để ý tới còn gà trọi nhỏ ở bên cạnh. Cô đi vào vòng làm việc rồi đóng cửa chính lại. Ngoài miệng hừ một tiếng, đường tĩnh tĩnh cũng chẳng cảm thấy vui vẻ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc audio.net